Lúc ấy là tầm đầu giờ ngọ, tiếng họ nhau ý ơi, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất, làm cho không khí trong nhà bá hộ dần trở nên ồn ào huyên náo lắm. Mấy gã lực điền đang vác mấy cây luồng họ nhau dựng dạp bạc. Mấy mộ đàn bà làm chân làm bếp, đang nhặt đám rau sống. Tiếng dao thớt khu cục cộp, tiếng châu bò kêu rống lên, họ lẫn vào không gian nhộn nhịp là mùi máu tanh xộc ra của con đợn mới bị chặt giết. Hôm nay nhà lão bá hộ dân có cụ to, nói thẳng ra là làm đám cưới cho cô út. Cô út tên là Dung, năm nay tròn 13 tuổi, thông minh, xinh đẹp và có tiếng là nhân hậu. Khắp cả làng cả tổng này đều trầm trồ khen ngợi lão bá hộ dân, đẻ được một người con gái không dung ngôn hạnh điều vẹn toàn. Cô út là con gái độc nhất của vợ chồng bá hộ dân, sinh ra đăng ngậm thiều vàng bát bạc nhưng tính khí ôn hòa lắm. Đối xử với dân làng kẻ ăn người ở đều tôn trọng như người thân. Nếu như vợ chồng của lão bá hộ dân bạc ác phi mọi người thì cô Dung lại hoàn toàn đối lập lại. Vợ chồng của lão bá dân tiền bạc ức vạn, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, thóc gạo hơn chục kho, giàu không sao kể xiết. Nhà lão bá ba đời làm địa chủ, vơ vét bóc lột của người đời, cho nên nghiễm nhiên xếp vào loại ăn trên ngồi chốc so với phận đông cũng đinh của làng. Trong nhà nuôi tới gần 30 gia nhân, gia chiều uy vũ lắm. Nghề cho vay nặng lãi làm gia sản của nhà lão cứ như vậy nhân lên. Cho đến năm rồi cả cái làng này 10 phần thì 5 phần ruộng đất đều thuộc về gia đình của lão. Vợ của lão dần cũng là một kẻ tâm cơ. Mua mua khi cuối mùa và bán khi giáp hạt, thành tự đã giàu lại càng giàu hơn. Vì vậy hai vợ chồng đã có chung một tính khí, đó là hòa hiếp bóc lột người nghèo, thậm chí ngay cả với anh em ruột thịt cũng tuyệt nhiên chẳng có ngoại lệ. Do vậy cô Dung lại khác hẳn với cha mẹ của mình, cô thường tìm mọi cách khắc phục tội lỗi mà vợ chồng bác hộ dần gây ra. Tất cả việc đó đều xuất phát từ tâm tính thiện lương vốn ăn sâu vào ruột gan của cô. Nói đâu xa gạo Tết Nguyên Đán năm mười Ông duẩn người làng có nhận chở bó hàng gạo cho nhà lão bá bằng cái thuyền đánh cá. Lúc thuyền cập bến vợ chồng của lão bá cho người cân lại thì thấy thiếu mất năm chục đồng cân. Hai vợ chồng năng nặc vô cho ông duẩn là trộm gạo, cho nên họ người rất đánh cho ông một trận, quịt luôn tiền công và cướp luôn con thuyền là cái sinh nhai duy nhất của ông để gọi là đền bù cho thiệt hại. Hai vợ chồng lão bá dần không biết lúc bản Mưu Vũ Oan cho ông dần thì cô Dung ở ngoài đã nghe thấy. Thành thử là sau khi hai vợ chồng và đám gia nhân đánh con thuyền đi, cô Dung mới mau mãi tiến lại dúi cho ông dần ba nén vàng, gọi là lấy tiền đó mua hẳn con thuyền mới. Những việc làm hợp lẽ trời đó của cô Dung nhiều vô số kể, thành ra trong lòng của dân chúng căm hận vợ chồng Đậu Bá một, thì lại thương mến cô con gái út này mười. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn dưới hàng tre quanh nằm rủ bóng. Người dân làng này chân chất, với đa phần đều là dân củng đinh. Chữ bẻ đôi không biết, họ cứ lầm đuổi như là cây bóng mở. Cô sống cho qua ngày đoạn tháng để hết kiếp. Lão bá hộ cũng mặc sức mà nhúng nhũ người làng giữa hàng trăm người dân thấp cổ bé hậm. Dạo tháng trước, lão bá hộ bỏ ra năm chục quan tiền rồi nghiễm nhiên mua đoạn chức công lý. Có tiền có quyền rồi thì lão lại càng tắc oai tắc quái. Phạm là kẻ nào trong nhà hay là ngoài làng mà lão thấy trái ý là đòn roi cứ như vậy ráng xuống như mưa. Lão bà thích quyền hành thích nhìn đám dân đen thuần phục trước cây uy của lão mà hà hê ở trong lòng. Nhưng thói đời con run xéo lắm cũng phải quẩn, hoặc giả như đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net